Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạc Tử Yên sớm đã phát hiện ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh phần lớn là nữ nhân bọn họ đều nhìn ám sợn như bầy sói đói bắt gặp bến thịt thơm ngon khiến Mạc Tử Yên có chút không vui Ông giá của cô có thể để cho người khác tùy tiện nhìn sao? Anh ở bên cạnh em em có lo lắng anh sẽ chạy sao? Nghe cô nói vậy anh không khỏi bật cười đối với nữ quê của anh những người phụ nữ xung quanh chỉ cảm thấy bản thân sắp không nhịn nổi nữa Anh bớt cười lại một chút đi Nếu không em thật dựa sợ Người phụ nữ đó sẽ bổ nhà vào anh Mạc Tuyên có chút không vui Lần đầu tiên cô phát hiện Dù vọng chiếm hữu của bản thân cũng không hề nhỏ Phải không Nhìn đến ánh mắt như lừa của những người phụ nữ xung quanh Cô thầm mắng anh đúng là hồng nhân họa thủy mà Chính là đối với người đàn ông của mình Cô vẫn rất tự hào Trước kia anh có bạn gái sao Mạc Tuyên giả vờ nhìn xung quanh Không chút để ý hỏi Sao lại hỏi vậy Ánh mắt anh lấy lên tia sáng Nhưng bởi vì cô chỉ lo nhìn xung quanh Nên không có để ý đến Chính là tò mò Anh hiểu tâm lý của phụ nữ như vậy Trước kia có phải đã từng chọn qua quần áo cho phụ nữ không Lúc nãy anh giúp cô chọn đồ Trong bộ nào đều vừa ý cô Thậm chí nhân viên trong cửa hàng còn khen người ánh mắt của anh Khiến cô không khỏi nghĩ đến Trước khi giúp cô chọn quần áo Anh đã từng giúp cô gái nào hay chưa Tâm lý phụ nữ gì đó anh không hiểu Anh chỉ cố gắng hiểu em Trái tim cô ngừng đập một giây Khoảnh khắc đó cô cảm thấy cho dù thiên ngôn văn ngữ Cũng không thể hình dung cảm xúc của cô bây giờ Còn chưa để cô cảm động lâu Ám dạ dụt Lên nói thêm một câu Câu nói này thành công khiến cảm xúc của cô che giống bấy lâu nay Đột nhiên vỡ hòa Trước em không có ai Sau em lại càng không có ai Câu nói cô anh như ném một hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh, Mặc dù hòn đá không lớn Nhưng cũng đủ làm cho mặt hồ gợn sóng Tựa như trái tim cô lúc này đây Cảm giác như đang bị đáy một cái thật mạnh Dùng động thật lớn đồng thời cũng có một chút đau lòng khó chịu. Lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mạc Tử Yên dứt nhiên không thể duy trì bình tĩnh, đôi mắt mở to lộ vẻ kinh ngạc, mà anh, đôi mắt anh trong suốt như ngọc, nhìn sâu vào đôi mắt cô, không hề có ý trốn tránh, tự hồn như muốn khẳng định lời anh nói. Trước em không có ai, sau em lại càng không có ai. Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ cướp đi trái tim của phụ nữ. Phụ nữ vốn dễ mong manh, lại là sinh vật dễ cảm động, trên đời này chỉ có phụ nữ theo đuổi đàn ông là khó. Chứ đàn ông theo đuổi phụ nữ chưa bao giờ là khó Cho dù lời nói của anh là thật hay giả Là anh an nhìn có quan hệ thế nào với anh Anh lấy cô là vì yêu Hay vì nguyên nhân gì khác Tất cả những thứ đó đã không còn quan trọng nữa rồi Ngay tại thời khắc anh mở miệng Nói ra câu nói này Cho dù đó là lời nói dối Chỉ để làm cô vui Thì cô cũng cam tâm tình nguyện Để mặc anh lừa dối Nói cô ngu ngốc cũng được Khờ dại cũng không sao Dù rao hiện tại đối với cô Người đàn ông trước mặt này mới thật sự quan trọng Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên Mẹ! Yến Nhi Hôm nay con có trở về không? Có việc gì à Hôm nay là ngày lại mặt Vân ra là gia thông truyền thống Mà ra bên này cũng vậy Chưa gây đến việc từ nhỏ Bà đã chịu cái giáo dục quê cổ Mặc dù biết rõ hiện tại đã là thời đại của khoa học Những thứ quê cổ này người ta sớm đã lãng quên Người phụ nữ hiện đại Có thể không cần quan tâm những thứ này Thế nhưng đối với con gái của bản thân Vân hình như tất nhiên sẽ dạy dỗ nghiêm khác Ngày lại mặt Mặc tiên nhớ mày, lịch sử gia tộc cô có thể viết thành một quyển sách dài mấy trăm chương. Mỗi đời mỗi thế hệ đều có một tư tưởng khác nhau, nhưng cô cũng không quên mất truyền thống ngày xưa của gia tộc. Chính lại có thể nói cho cô biết, trong tất cả nghi lễ mà cô phải học, còn có cái ngày lẽ mặt này. Bất quá Vân nhiên đã nói phải thì chính là phải, và bảo cô ngày hôm nay phải trở về thì cô phải trở về. Đối với lời nói của mẹ, tự hồn như rất ít trường hợp cô không chịu nghe theo, đặc biệt là sau khi trùng sinh, cô lại càng không muốn làm trái ý bà. Không nhớ Không nghe thấy tiếng trả lời Vân Hình Như bên kia thở dài Con gái cả ra ngoài đúng là không thể dỡ Vân Hình Như bên kia tự hồ đối với thái độ Hớ của cô không mấy hài lòng bà hừ lại một tiếng Mẹ thật sự xin lỗi con quên mất Đối với tính tình của Vân Hình Như Mạc tự Yên thân là bông nhỏ sao có thể không hiểu Mặc dù biết rõ bà chỉ là già vờ tức giận với cô Nhưng Mạc tự Yên vẫn ngoan ngoãn nhận sai Ừ Vân Hình Như bên này biếu môi Bà mấy không trẻ con mà giận cô chỉ là suy nghĩ và thái độ lại hoàn toàn trái ngược nhau hiện tại con đang ở khu mua sắm một lần nữa con cùng dọn về thăm mẹ có được không hả bà tiên nũng nịu lấy lòng lúc nhỏ mỗi lần vân đi như cùng cô giận dỗi cô liền triển khai tuyệt chiêu này đối với cô con gái như hoa Nhân ngọc làm đúng vân hình như chỉ có thể mềm lòng buông vũ khí đầu hàng hiện tại tuy cô đã lớn nhưng trong mắt bà cô vẫn chỉ là một đứa trẻ quả nhiên vân hình như rất nhanh liền mềm lòng vậy được rồi mẹ sẽ làm vài món ngon cho hai đứa Dạ được, mai mai mẹ ạ. Tắt máy, Mạc Tử Yên nhìn đến người đàn ông bên cạnh. Cô biết rõ anh đã nghe thấy cô đối thoại giữa cô và mẹ, ánh mắt thăm dò nhìn anh. Lúc này cô nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.